Tháng 4 khốc liệt 1979 Tác giả Lâm Vũ Ngọc Hành quân chiến đấu Ngày 25 tháng 3 năm 1979 Đại đội 16 tiểu đoàn 1 Trung đoàn 269, Sư đoàn 15 công binh, nhận lệnh hành quân di chuyển sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ ở Ô Đông, một vị trí phía đông bắc tỉnh Công Pông cách thủ đô Nông Pênh, Campuchia, về phía bắc 30 cây số trên tuyến đường 5 Diposat, Bát Tâm Bang. Giáp Thái Lan Đây là tuyến đường cực kỳ quan trọng cho những đoàn xe quân sự chở quân, chở vũ khí và lương thực tiếp vận cho các mặt trận phía Tây và Tây Bắc Campuchia. Đại đội nhận lệnh phải hành quân gấp, nhưng có một vấn đề cần phải giải quyết trước mắt rất quan trọng. Đó là một trung đội du kích của địa phương bạn do đại đội trưởng Phan Sơn, người Thái Bình, tổ chức và thành lập rồi huấn luyện sơ bộ để góp phần bảo vệ địa bàn phum khum của họ. Hầu hết họ đã biết dùng súng và thành thạo khi gia nhập đây chính là điều ta cần phải cảnh giác vì số người này ở các nơi về phun rất đông ta không nắm được quá trình lai lịch của họ và họ rất nhiệt tình tham gia với tinh thần đánh pol những thông tin có nhiều người từ phía địch trở về trà trộn trong tổ chức chính quyền để hoạt động hai mặt ngày tỏ ra phục vụ ta nhưng đêm hay bất cứ lúc nào thì lại ra phục kích bắn vào xe pháo đang đi lại hoặc tập kích vào đơn vị ta đang huấn luyện chính nó. Rất cảnh giác, anh Sơn đã báo động tập trung lực lượng này, dẫn vào rừng và ra một phương án cho họ nằm phục kích để chờ Pol Pot tới, rồi cùng bộ đội Việt Nam tiêu diệt. Sau một giờ, nếu không thấy Pol Pot thì rút, rồi khẩn trương lên xe và mọi người đã ở tư thế sẵn sàng chiến đấu. Đoạn đường phía nam thị xã Công Pong Năng, Thời điểm này khá an toàn, nhưng những trận tập kích nhỏ lẻ của địch thì vẫn thỉnh thoảng diễn ra. Khi qua thị xã, đến trước một ngã ba, phía trái nghe nói có một sân bay quân sự do Trung Quốc xây dựng cho POT, giờ đã bị ta chiếm, nhưng chiến sự vẫn đang diễn ra. Chúng tôi được lệnh dừng lại và hành quân bộ. Tôi và mọi người thu gom ba lô, bỏ cả quần áo và những đồ không cần thiết trên xe. Khoác chiếc ba lô nhẹ chỉ có chăn màn và tăng võng cùng vũ khí đạn dược nhảy vội xuống xe hướng thẳng đến một chiếc cầu đã bị đánh sập. Trên bản đồ thì khu nước này là một đầu lồi ra của một cái hồ nó kéo dài như một con sông. Hai bên đường là rừng cây thấp lúp xúp nhưng rậm rạp mà bọn địch lợi dụng để ngăn cản cuộc hành quân. Chiếc cầu phà do một đơn vị công binh của quân đoàn 4 đang khẩn trương bắc qua. Lúc này, bên kia sông, các đơn vị bộ binh đang chiến đấu đánh đuổi giặc vào sâu trong rừng. Trong khoảng thời gian chờ đợi đó, chúng tôi ăn cơm và tôi cùng mấy anh em tranh thủ lột hết quần áo xuống tắm. Lúc đó giữa trưa nắng nóng lắm. Nước hồ lại trong vắt, dù chỉ chớp nhoáng trong làn nước cũng thấy rất khoan khoái. Khi cầu phao bắc xong, Toàn tiểu đoàn cùng các đơn vị khác nhanh chóng vượt sông để tránh bị pháo kích. Sau khi vượt cầu phao, tiểu đoàn công binh đã nhập vào đội hình đang hành quân của Sư đoàn bộ binh số 1-341. Đây là cuộc hành quân chiến đấu mà chúng tôi chưa từng trải. Kể từ khi sang đây, thường di chuyển bằng xe ô tô như đoạn đường 30 số vừa rồi, có lẽ nó đặc biệt. Do tính chất diễn biến trên thực địa chiến trường Một tiểu đoàn Có thể là một trung đoàn Của sư đoàn bộ binh số 1 341 Cũng vừa vượt sông Với những chiếc xe kéo pháo Các khí tài quân sự quân dụng Cũng đã sẵn sàng hành quân Khi chỉ huy hai bên hợp đồng tác chiến xong Thì lệnh hành quân bắt đầu Công binh có nhiệm vụ Già phá bom mìn trên mặt đường Các phân đội từng tổ Hai ba người đi cách nhau 10m bên vệ đường sẵn sàng đánh địch hỗ trợ bộ binh bảo vệ đoàn xe chở pháo và khí tài quân sự đang đi giữa lòng đường tốc độ đi chậm như bước hành quân của bộ đội tiểu đoàn bộ binh vừa đi vừa đánh địch nhiệm vụ của họ là đuổi địch dạt ra hai bên đường vừa đốt rừng vào sâu 1km để tạo ra một hành lang an toàn cho cuộc hành quân ở đoạn đường tôi đi lúc này Phía trước là một chiếc xe GMC trên xe có khẩu 12 ly 7 và một tiểu đội. Sau nó mấy chục mét là hai chiếc M113 của bộ binh đang tiến theo. Rồi đến chiếc Zin của tiểu đoàn 1 công binh chúng tôi. Lái xe tên là Thuận, trên cabin ngồi ngoài cùng là tiểu đoàn trưởng Đinh Văn Căn, Thanh Hóa, cùng một anh nữa là Hà Dỗ, lúc ấy là tiểu đoàn phó. Trên thùng xe Có trợ lý tác chiến tiểu đoàn Điền, người Hà Bắc, định quân khí kiêm quân lực và tạo khí tài đều là đồng ngũ với tôi, Ba Đình Hà Nội. Tài, tài vụ tiểu đoàn và mấy người của tiểu đoàn trinh sát do bằng Từ Liêm Hà Nội tiểu đội trưởng. Tôi nhớ có hai đồng đội đều tên là Lương ở Hà Sơn Bình. Bên dưới thùng xe là cả một kho đạn của tiểu đoàn. Mọi người đang ngồi trên khối thuốc nổ đó Đi bên tôi lúc này là An Từ Liêm Hà Nội Liên lạc của đại đội Hai anh em đều đi sát mặt đường bên phải Tôi dặn Mày quan sát bên trái Tao bên phải Phạm Xuân Thơm và thằng Thào Từ Liêm Hà Nội Ở trung đội 1 do Nghi người Hà Bắc Phụ trách B trưởng Vượt lên khỏi đội hình chào tôi Anh Lâm à Tôi nói cẩn thận đề phòng kẻ vớp mình Thơm là người bạn chiến đấu thân thiết trước ở tiểu đội do tôi làm tiểu đội trưởng. Giờ tôi lên xe bộ làm quân khí khí tài, lo cung cấp vũ khí và đạn dược cho mọi người. Đưa thêm cho Thơm quả lựu đạn, tôi hỏi, cần gì nữa không? Nó không trả lời, mà nhồi vào cóc ba lô của tôi một gói thuốc dê. Rất thân thiết nhau, đồ đạc hai anh em dùng chung, nhất là khoản thuốc lào thuốc lá thì không thể thiếu. Trong ba lô của tôi còn có thêm một cuốn nhật ký chiến trường, đó là vật bất ly thân. Nhắc nhau một tí thôi, chứ ai cũng hiểu tầm nguy hiểm của chuyến hành quân này. Cái gì đó như thiên la địa võng đang chờ tất cả mọi người. Trên mặt đường trống trải, những đoàn xe chậm chậm lăn bánh, làm sao có thể biết rằng phía trước là một quả mìn chống tăng đang chờ đợi họ, hay một quả đạn B40, B41 lao thẳng vào bộ binh thì đang đánh địch trực tiếp và hy sinh chúng tôi đi hai bên vệ đường đâu có an toàn đều bất lợi là hai bên đường rừng cây lúp xúp khó phát hiện địch chân bước trên vạt cỏ cao bằng đầu gối khó lường kia có thể vấp phải dây mìn địch răng sẵn thì cả tổ đi tong rồi còn có những hố trông được ngụy trang kín đáo Dưới cắm những thanh tre vót nhọn được tẩm thuốc, loại độc dược lấy từ cây gì đó ở Campuchia rất nhiều, dính vào dù bị xây xước, sau đó sưng to như bị trùng uốn ván mà chết. Bước chân chậm chậm nhưng rắn giỏi, đầy thận trọng, cùng đoàn xe đang lăn bánh, đôi mắt căng ra như thể một mắt nhìn đường còn mắt kia quan sát địch. Tiếng máy nổ của những chiếc xe đang bị kìm hãm tốc độ luôn gầm rú khói phụt ra đen cả đoạn đường hình ảnh của đoàn quân đi giết giặc có lẽ không được oai hùng như những mô tả ở báo đài dầm dập bước quân ta đi dầm một tiếng nổ long trời phía trước mặt khói bụi cuộn lên và thoáng thấy mấy bóng người lao khỏi xe hướng lên khoảng không phía trước đồng thời chiếc xe cũng như được nhấc lên khỏi mặt đường và đặt xuống ruộng phía bên phải con đường, cách độ 5 mét. Tất cả nháo nhào, tôi lăn vội xuống vệ đường, cùng mọi người bắn như vãi đạn sang hai bên, nhưng không có tiếng súng đáp trả. Định thần nhìn lại, thì thấy rõ chiếc xe jean của tiểu đoàn trưởng Đinh Văn Căn, bị mìn nổ hất xuống đường. Nó bay lên cao, và rơi xuống như không hề bị tan xác Giờ, nó vẫn đang như trong tư thế vận hành, theo hướng tiến nhưng chỉ khác là nằm im dưới ruộng tất cả số đồng đội ngồi trên kho đạn đều bay khỏi xe một số theo quán tính lao về phía trước rơi xuống mặt đường còn lại rơi xuống ruộng thằng định và tạo rơi ngay xuống đường may người nghiêng về bên phải bị chấn thương khắp nửa người toàn bộ hai hàm răng lung lay tay ủ điếc đến tận bây giờ thằng định còn thêm cái sẹo trên môi Một số khác bị thương nhẹ. Trợ lý tác chiến Điền hy sinh. Có người nhận định rằng anh bị rơi cắm đầu xuống gãy cổ, nhưng cũng có thể bị đập gáy vào thanh sắt cong trên xe, vẫn dùng để căng bạc xe. Khi xe trúng mình, thì hai anh Căn và Hà, cả lái xe thuận nữa, vẫn còn ngồi trên cabin. Điều đặc biệt là cả ba không bị thương, mà sau đó vẫn tiếp tục hành quân cũng rất hi hữu trong trường hợp này là chiếc xe không bị nổ tung khi có cả tấn đạn dược xếp trên đó, gồm đạn cối các loại, đạn B40 B41, liệu đạn chày thuốc nổ, mìn KP2 và các loại đạn nhọn sau này tôi hỏi số anh em ra thu hồi đạn về, thì bộ khung gầm xe nát hết, tung cả cầu xe mà đạn thì lại không bị nổ có một điều nữa là các xe đi trước thì không dính mìn. Chiếc xe của công binh đi sau mà bị nổ. Chúng tôi dự đoán rằng địch chôn mìn sâu hơn mức bình thường ở độ sâu khoảng 07 mét. Phía trên quả mìn được đặt một khúc gỗ ngắn để nó tác động vào kim hỏa. Khi các xe trước đi qua thì mỗi lần đất lún chặt xuống một ít. Chiếc xe nào sau đó tác động đủ lực vào quả mìn, nó sẽ được điểm hỏa và nổ đi khoảng 4 cây số trong tiếng súng đạn phía xa xa bỗng nghe tiếng nổ ầm ầm ngay phía trước cách vài chục mét đạn địch bắn như mưa có lẽ địch đông nên mật độ đạn bay dày đặc lăn ngay xuống vệ đường xả súng bắn sang hai bên để chấn áp chứ không nhìn thấy giặc đâu trực tiếp cùng với các đơn vị bộ binh chiến đấu vì họ chưa giải tỏa được đoạn đường rất nguy hiểm này Một chiếc xe GMC của bộ binh khựng lại bị trúng đạn B-41 và những quả đạn AT. Sau khi bùng lên một ánh chớp thì khói bắt đầu lan tỏa từ đầu xe. Nhiều người xuống vào kéo thương binh ra. Điều thương đau nhất là khi phải nhìn rất rõ người đồng đội bị mất cả một vùng lưng. Nhưng miệng vẫn phát ra những câu rên rõ thành tiếng. Ôi mẹ ơi, mẹ ơi! Hai người hy sinh tại chỗ mấy người bị thương vẫn quằn quại trên tay đồng đội pol pot đã cắn trộm bất ngờ rồi chạy sâu vào trong rừng mất dạng sau này chúng tôi vẫn tự hỏi lẫn nhau tại sao những đồng đội trước khi hy sinh thường phát ra tùy theo hơi thở của mỗi người gọi mẹ ơi ối mẹ ơi đảo mắt nhìn quanh thằng an và thằng thơm vẫn đang nằm bên vạt cỏ an toàn nhìn một lúc nữa thì thấy Thảo ở phía xa hơn trong tư thế nằm bắn. Tiểu đoàn bộ và các đại đội đã lần lượt vào các vị trí chốt giữ trên quãng đường. Riêng đại đội 16 chúng tôi vẫn tiếp tục tiến lên phía trước. Tốc độ hành quân được đốc thúc khẩn trương hơn vì trời sắp tối. Tiếng súng của quân Pol Pot vẫn bắn đuổi theo trên từng chặng đường. Nhưng khi vài quả cối và nhiều loạt đạn đáp trả, thì chúng im bặt chạy sâu vào trong rừng. Để thật khẩn trương, chúng tôi vừa đi vừa bắn về hướng địch, không nằm chờ hết tiếng súng nữa. Đi thêm 6 số nữa, thì đến vị trí đầu tiên. Trung đội một rừng chân tại một ngã tư đường, chung quanh là rừng cây lá thấp, mà sau này họ gọi là rừng xanh. Rừng xanh từ đó nổi tiếng khắp sư đoàn vì độ ác liệt của nó. Con đường cắt ngang đường năm. Hướng Đông Tây là nơi hoạt động công khai của quân Pol Tiến lên 500 mét là một chiếc cầu bê tông. Dưới là con suối cạn, có vài vũng nước hai bên. Giữa lòng suối nhô lên những cồn cát sỏi. Đứng trên cầu, người tiểu đoàn trưởng bộ binh trông còn rất trẻ. Anh chỉ khoảng gần 30 tuổi, với khuôn mặt đen sạm, hỏi đại đội trưởng công binh. Bên ấy thế nào? ở tớ cũng đủ chơi. Anh Phan Sơn ngẩng lên và trả lời Phan Sơn cũng là người có bản lĩnh quân sự Có lẽ anh rất tự tin vào câu trả lời của mình Bởi ít ra thì trên đoạn đường cộng tác hành quân Cả hai bên cũng đã làm tốt nhiệm vụ của mình Bây giờ nhiệm vụ phối hợp hành quân chiến đấu Giữa bộ binh và công binh đã kết thúc Đại đội 16 của tiểu đoàn 1 công binh Trung đoàn 269 còn lại cuối cùng Đã dừng lại ở vị trí này Đơn vị bộ binh sẽ tiến lên phía trước Để tiêu diệt các cụm cứ điểm của địch Và cơ quan đầu não của Pol Pot ở Tà Xanh Những thiệt hại về người và xe của cả hai bên Là điều đáng tiếc Những hy sinh trong chiến đấu vẫn thường xảy ra Nhưng bước tiến trên đường hành quân Thì không ngừng lại Trên con đường đang có địch Còn rất mạnh này Đã là một thành công Từ ngữ quân sự của họ nghe như hai người đang ngồi uống trà trước bàn cờ tướng vậy. Và họ bắt tay nhau cùng mỉm cười bởi chuyến hành quân hiệp đồng chiến đấu vừa rồi cả hai bên đã rất tốt. Bộ binh tiếp tục đi. Những chiếc xe cơ giới đang vượt qua cầu. Những vạt rừng được đốt vẫn đang cháy dở. Trời đã sắp tối. Được biết, đêm đó họ dừng chân và nghỉ lại ở rừng dừa cách đây hơn 3 km. Xe bộ 16 đóng bên này phía đông đầu cầu. Trung đội 2 chiếm lĩnh phía tây đường bên kia cầu. Trung đội 3 chốt giữ một chiếc cầu trên nữa cách khoảng 300m về phía bắc đơn vị. WinWin Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.